Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện hôm qua, chúng ta đã cùng thấm thiế nỗi kinh hoàng bất lực của Lea khi chứng kiến lính Đức giết hại chị hậu gái Marie, bắt bác sĩ Blanca cùng hai người bạn thân Raoul và Jean. Cảnh tượng ấy còn ám ảnh nàng mãi, dù có François bên cạnh an ủi. Cùng thời điểm, khi cậu bé Sarkler sốt cao, Camille vô cùng hoàng mang lo sợ đúng lúc ấy laurent trở về laurent và francois bàn bạc với nhau để léa camille Sackler và Lô-rơ rời montiac lên paris còn laurent anh buộc phải đi London và sau đó sang bắc phi biết tin ngày léa vô cùng choáng váng nhưng cố che giấu cũng như camille nàng không muốn rời xa laurent và lo lắng cho tính mạng của anh Ở Paris, liệu Lea Camille có được yên ổn không? Lea có vững tin đối mặt với những thử thách đang chờ đợi ở phía trước hay buông sôi cho số phần nổi trôi? Mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Forges qua giọng đọc Vân Anh. suốt ngày hôm ấy Léa phải trông nom lorer cô gái ngồi co quắp trong ghế bành ở phòng khách khóc rớt mướt nhưng vì sao em khóc cơ chứ câu hỏi càng làm cho cô gái khóc nhiều hơn cô vẫn ngồi im lặng francois taveria gọi điện báo tin sáng hôm sau mới trở về và bảo mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng ra đi được báo trước bà rút tán thành việc ra đi và thuyết phục lorer Cô đừng lo lắng gì hết. Bà bảo Lea, tôi sẽ châm nom hết mọi việc. Cụ Sidoni sẽ tới đây trong thời gian cụ điều dưỡng. Cô hãy hứa với tôi là sẽ luôn viết thư và cho tôi biết mọi tình hình nhé. Còn bà Bernadette Bouchardt lo lắng một lần nữa mất con thì không nói năng gì hết. Đến 10 giờ. Laurent chia tay với Camille và sau khi đặt nụ hôn cuối cùng lên trán đứa con trai đang ngủ, anh ra đi trong đêm khuya mang theo túi quẩn áo sạch. Lea tiễn anh ra tận đường cái qua con đường nhỏ ở phía dưới để tránh không đi qua nhà Paya. Trên dưới sảnh bên đường, bỗng xuất hiện một bóng người chỉa thẳng luồng ánh sáng đèn vào giữa mặt họ. Đúng là cậu à! Người đó nói và tắt đèn khẩn trương lên máy bay không chờ lâu đâu. Ông ta dắt hai chiếc xe đạp từ lùm cây xa. Laurent hôn lên vầng trán Lea. Em giữ gìn kỹ lưỡng sức khỏe cho em và cho cả mọi người nhé. Anh vừa nói vừa gỡ cánh tay không muốn buông của Lea. Trong thư, bà rút báo cho Lea biết tin bác sĩ Pransha tự sát. Cũng như ông bà De Prey, Ông không ngần ngại tự kết liễu cuộc sống để khỏi khai báo. Răng và raoul Leferre bị sam trong thành phố bị tra tấn. Ngồi trong xe đi bordeaux, François kể cho Lê nghe những điều anh biết về số phận bác sĩ Branca và hai anh em Leferre. Họ bị đưa về số nhà 197 trên đường Mê Đốc và bị thẩm vấn ngày càng tàn nhẫn, kể cả đối với Răng, mặc dù anh mang vết thương ở ngực. Vì không chịu khai báo, họ bị ném vào hầm tối và bị đánh đập tàn nhẫn. Bọn đau phủ phải ngừng tay vì sợ họ chết. Chúng cho phép bác sĩ Prangsa chăm sóc răng. Ông lấy ra được viên đạn, và hình như nó chưa gây ra những tổn thất nghiêm trọng. Trong đêm, ông tự tử bằng một viên đua và mấy hôm sau, ta nhà mới biết tin đó. Không bao giờ Lorer còn nhắc tới Maurice Fio nữa. Về đến nhà trên đường phố đại học, lia bỏ cuốn sách vừa mua lên cái kệ ở cửa bên cạnh chiếc mũ. Hai bà cô đang tiếp khách. Ô, oh, cháu đã về. Ông Tavetnia chờ cháu cả tiếng đồng hồ này. Nàng kìm mình lại để khỏi chạy tới, xà vào lòng tay người yêu. Chào ông, tôi tưởng ông chết rồi. Lea! Cụ cứ mặc cô ấy, cô ấy đùa ấy mà. Đùa như thế, cô ấy càng thêm xinh đẹp. Thưa ông Tavetnier, ông thật rậm lượng với con bé này. Bà Lisa, cháu đâu còn bé bỏng nữa. Cháu có cần lòng độ lượng của ông Tavetnier. Tính nết đến là kỳ. Không khí Paris không thích hợp với cô hả? Không, tôi chán lắm. Tôi... Rất lo điều đó, tôi xin đưa cô một vòng về vùng quê. Vào giờ này à, gần 5 giờ rồi. Không xa đâu, đi hết có 15 phút thôi. Anh gọi thế là vùng quê à, chỉ cách đây có 15 phút. Cô sẽ thấy đây là một chốn hoang dã và kỳ diệu rất ít người biết tới. Xe lăn bánh trên những con đường vắng vẻ ngoài ô. Đàn ông đánh cầu, đàn bà ngồi đan trên ngưỡng cửa, trẻ nhỏ đuổi nhau kêu ý ới. Không khí bốc mùi bồ hóng, mùi súp và mùi cỏ khô. Từ ô cửa của các quán rượu vẳng ra tiếng cười nói, liền theo sau là một điệu hát giọng nam. Quần áo phơi trong các thừa vườn, chó nằm ngủ giữa đường. Chiến tranh làm chúng không còn biết đến xe cộ nữa. Đến phút cuối cùng chúng mới nhồm dậy, ánh mắt có vẻ khinh khỉnh. Buổi chiều không còn gì hoạt động nữa, ai nấy mơ màng ngồi ngắm bầu trời. Dần già, lều trại nhường chỗ cho các ngôi nhà xây, tiệm cà phê mỗi lúc một nhiều hơn. Âm nhạc vàng ra từ các máy thu thanh qua bức tường khác, những chàng trai đạp xe đạp qua trước mắt họ. Giờ đây, cái yên tĩnh hầu như thôn xã không còn nữa khi họ về gần tới thành phố. Đến cửa ô òc Lăng, những tấm pano trắng to tướng trên viết chữ gô tích màu đen go o nhung một cách tàn bảo sự có mặt của quân Đức. Em muốn chúng ta đi ăn tối ở đâu, Francois dịu dàng hỏi. Anh ta đón nhận ánh mắt bàng hoàng của Lea như một cái tát. Anh ta dừng xe lại bên hẻ phố và ôm nàng vào lòng. Em yêu, anh biết em nghĩ tới điều gì rồi. Em hãy tạm quên đi tất cả những cái đó. Nỗi lo sợ cũng như nước mắt của em không thể làm sống lại những người đã chết. Em hãy xua khỏi đầu óc những ý nghĩ phục thù, cơ hội chưa tới đâu. Cô bạn bé bỏng em cứ khóc đi. Anh thích những giọt nước mắt của em hơn là nỗi đau âm thầm mà anh không biết phải làm thế nào để làm dịu bớt đi. Em không biết là anh sẵn sàng làm gì để cho em được vui tươi và vô tư lự để cuối cùng em có hạnh phúc. lia em mạnh, em dũng cảm, em đừng chịu bó tay. Em hãy chiến đấu, em đủ sức chống chọi tất cả những cái đó. Lea thả mình theo giọng nói sôi nồi đầy sức thuyết phục ấy. Cũng chẳng sao nếu anh ta nhầm, nếu nàng không mạnh và cũng chẳng dũng cảm. Mà chỉ là một cô gái yếu đuối rơi vào một cảnh biến động Bị cuốn xa những giấc mơ của mình Và đối mặt với một thế giới mà mình không hiểu Và trong đó những bản năng hết sức dữ dội Được giải thoát để quét sạch mọi sự yếu kém Từ sau vụ ném bom óc lăng Lêa hiểu sức sống trong mình Và nàng biết mình sẽ còn giết nếu cần Nhưng giờ đây, ngồi khóc trong vòng tay người đàn ông này, nàng chỉ muốn là một cô gái bé bỏng được vỗ vệ. Em đã thấy dễ chịu hơn chưa? Khăn đây em hỉ mũi đi. Lê à, khẽ hỉ mũi. Làm sao mà với một đôi mắt đỏ ngầu và cái điệu bộ như bị ai đánh, em lại càng xinh đẹp thế nhỉ? Nàng hé nở một nụ cười và thở dài sườn sượt. Nhưng mà em đói. François-Tevernier bật cười. Chừng nào em còn biết đói thì anh chưa lo. Chúng ta phải nhanh lên nếu muốn về nhà trước giờ sớm nghiêm. Em có muốn chúng ta đi ăn tối ở tiệm nhảy của một người bạn anh ở đường xanh Jacques không? Ồ oh, có, em yêu Markter cũng như các món ăn của bà ấy. Ở đường xanh Jacques, tiệm ăn đông nghịt người nhưng phòng ngủ dùng làm buồng ăn cho bạn bè thì vẫn rảnh Vừa trông thấy hai người, Master và cô con sâu kêu lên mừng rỡ. Ồ, oh, ông François Collier, được gặp lại ông và cô vui vẻ quá. Bà có tin tức gì về cậu ấy không? Mắc Tơ nhìn quanh như thế sợ có kẻ nấp sau keu len mung ro o ong francois Colia, đuoc gap lai ong va co vui ve qua ba co tin tuc gi ve cau ay khong Master to nhin quanh nhu the so co ke nap sau nhung chiec son sáng loáng treo trên tường và thị thầm. Nó ở trong khu du kích Đô Nhơ, hình như vất vả lắm, nhưng còn hơn là phải lao động ở Đức. Như thường lệ, tuy bị hạn chế về tiếp tế, bữa ăn vẫn rất tuyệt. Họ gửi món thịt hộp đến cho tôi theo kiểu nhỏ giọt. Uống hơi quá chén, Lea vừa cười vừa hình dung những cái đùi ngẫm, những cái cánh vịt nhảy từng cái một từ những chiếc ống đếm sọt. Để nghe tiếng cười của nàng, ta Tavergne sẵn sàng làm những trò hề lố bịch nhất, tìm ra những trò chơi khôi hải nhất. Trước mặt nàng... Anh ta cảm thấy mình trở thành một thằng nhóc nghịch ngợm và bắt đầu kể những câu chuyện tào lao được truyền lan nhanh gần đây, những lời hài hước mà người ta cho là của Sasa Gintry, bậc thầy của lối châm biếm Pháp mà quân chiếm đóng vẫn rất ưa thích, và le cười cười sũ sợi. Lòng vô tư của tuổi trẻ quý thật đó, Master Tơ nhận xét khi đưa món tráng miệng vào ngang người nhau họ là những người từ xã cuối cùng tiệm ăn bí mật đường phố xanh sắc hoang vắng tối om một thoáng thơm hoa hồng từ điện luxembourg lia ngả đầu ra sau và lim xim mắt để tận hưởng mùi hoa cử chỉ của nàng buông thả khiến bàn tay tevernia luồn xuống áo lót xuống váy nàng nàng để yên thái độ tin cậy hai mắt nhắm lại Mối thiện cảm gắn bó François Tavegna và Cami de Auxilla biến thành một thứ đồng mưu mà Lea khó chịu nổi. Không phải nàng ghen với Cami vì thấy chị ấy rất ít hấp dẫn nên không thể làm một tình địch. Nhưng nàng không chịu được cái cảnh bị tách ra khỏi một vài buổi trò chuyện của hai người. Hệ thấy bóng nàng là họ ngừng câu chuyện. Những cái trò giấu giấu xiếm xiếm ấy là thế nào? lea tưởng tìm thấy lời giải đáp hôm bế bé, bé charles ra khỏi xe đầy sau khi đi dạo về nàng thấy nó nắm chặt trong tay một mẩu giấy lea nhẹ nhàng cầm lấy và mở ra một mẩu báo giải phóng từ báo bí mật của phái de gôn sau mẩu báo này lại ở trong tay thằng nhò nhỉ muốn đứng xuống bé charles dãy rụa trên tay nàng nàng định mò xuống nhìn Thì hình như nghe có tiếng gì kỳ lạ trong quần nó Nhanh chóng Nàng cởi khuy chiếc áo liền quần của thằng bé Vội vã Nàng nhặt hết mấy tờ báo Và chụp lấy cánh tay lơ Lôi nó vào trong phòng Thở hồn hền như vừa chạy đâu về Lea ngồi phịch xuống giường Thằng bé leo bên cạnh Và vút ve mái tóc nàng Mẹ cháu va vuot rồi Hoàn toàn điên rồi Nếu cô Franchise vớ được tờ báo này Cháu biết không, mọi người và cả cháu nữa sẽ sớm bị lưu đầy thôi. Nàng vừa nói vừa ôm hôn nó. À, Sát Lơ ở đây với chị à? kami bước vào và lên tiếng vui quá nhỉ. Hai cô cháu đùa nghịch với nhau đấy à? Quả là đùa nghịch này. Cô đóng cửa lại đi. Sao cô dám để cho cháu dính sáng vào những cái này? Tôi không hiểu chị muốn nói cái gì. Cô không hiểu à? Cô cho rằng, dùng những thứ này làm tã lót cho một thằng bé là chuyện bình thường hay sao? Nàng vừa nói vừa hô quận báo lên. Sao chị tìm thấy thế? Một chỗ cất dấu thật kín có phải không nào? Táo tợn thật đấy. Không bao len sao chi tim thay the mot cho cat giau that kin Lê A có thể nghĩ Cammy lại táo tợn như vậy. Chỗ cất giấu thật kín, nhưng cô có thể giết nó đấy. Người mẹ xanh mặt, nhưng... Nó có can sự gì nào? Chắc chắn thế à? Và sao nữa? Bỗng ta bị hoàng sợ. Đến lượt chị ngồi trên giường và ôm chặt con vào lòng. Dẫu sao thì cô cũng phải cho tôi biết chứ. Thì ra phu nhân muốn chơi trò anh hùng riêng rẽ à? Cô có nghĩ Laurent sẽ lo sợ ra sao khi biết cô phân phát báo chí bí mật không? Anh ấy biết. Sao? Anh ấy biết à? Chính qua anh ấy mà tôi tiếp xúc với mạng lưới mà. Le nhìn chị không tin. Tôi không tin lời cô. Thế nhưng đó là sự thật đấy. Anh ấy cần một người chắc chắn và rất tự nhiên anh ấy nghĩ tới tôi. Ngốc thật á. Cô còn có con nhỏ. Nhẽ ra anh ấy phải bảo tôi chứ. Có lẽ anh ấy nghĩ chị đã có đủ việc để làm về phần chị rồi. Từ khi tới đây Tôi không có chút liên lạc nào với những người phía đó cả, và tôi thấy như thế rất thoải mái. Tôi không muốn bị bắt như Raul và Răng, hoặc phải chết như bác sĩ Francia, hay phải ra trước một phân đội hành quyết. Tôi van cô đấy, cô đừng mang báo chí bí mật về đây, trong căn buồng này có rất nhiều người qua lại. Chỉ có mỗi hôm nay thôi, thông thường là tôi trao tay ngay mà. Sao hôm nay cô không làm thế? Người liên lạc không đến chỗ hẹn, tôi không dám cho báo vào rõ. Thế còn François? Sao? François? Camille nói dối không khéo. Câu trả lời của chị rõ ràng không thật, nhưng Lea giả vờ như tin lời chị. Nàng sẽ ăn tối với Tavernier và Đinh Ninh sẽ tìm cho ra sự thật. Giờ đây điều quan trọng nhất là chiếc áo dài của nàng mặc tối nay ra sao? Nàng say sưa đến cuồng nhiệt, Lia muốn vui chơi, chứ không còn muốn nghĩ tới bạn bè đã chết hay mất tích, tới những người đang chiến đấu hay những kẻ hợp tác với quân chiếm đóng. Không một sự kiện đặc biệt nào ảnh hưởng tới quyết định của nàng, mà chỉ là một sự mệt mỏi, một ham muốn sống, ham muốn nhờn nhơ. François có phần ngạc nhiên về sự thay đổi ấy, và trong thâm tâm anh ta thấy nhẹ nhõm. Từ khi biết nàng, anh ta luôn phấp phòng. Khi thấy nàng dính líu sâu vào phỏm trào kháng chiến của tình và trước tình hình trang trại Mông tiếc bị theo dõi trước thái độ của Magia, cuộc viếng thăm của Raphael Mann và việc bắt bớ bạn bè nàng, anh ta lo sợ. Chính vì thế, anh ta dục xã họ đi Paris. Sau đó anh ta miễn cưỡng phải đi xa cả một tháng. Giờ đây trở về và ở lại nhiều ngày, anh ta có thể chăm sóc nàng. Ta hết sức sung sướng nhìn nàng hưởng thụ cuộc sống. Từ sau buổi gặp gỡ đầu tiên, tính cách của nàng được khẳng định, nhan sắc nàng được củng cố. Cô ta thuộc loại đàn bà, người ta phải trốn tránh ngay lập tức nếu sợ những sự rắc rối. Anh ta nghĩ bụng françois tưởng như mình không sợ những sự rắc rối ấy vì chính anh ta là người gây ra ngay như hôm nay rốt cục anh ta đồng ý đưa nàng đến ăn tối ở tiệm martin sau khi đã khước từ với một lý lẽ duy nhất món ăn không ngon và tiệm chật ních người đức chẳng sao cả nàng đáp em muốn đến một nơi người ta có thể vui chơi không làm sao thay đổi được ý kiến của nàng Đấy là lý do vì sao Lea không còn quan tâm đến mấy tờ báo bí mật của Camille nữa và sửa soạn đi ăn tối Nhờ Laura, nàng đã mua được một chiếc áo xài tuyệt vời bằng muslin màu huyết rụ Nàng khoác một tấm khăn tràng màu đen và đi xếp vũ dai tuyet voi bang muslin mau huyet du nang khoac mot tam khan choang mau đen va đi dep vu quá, Tami kêu lên trong khi giúp nàng trang phục Đám đàn ông, rồi chỉ chăm chú nhìn mình chị thôi Lea cầm lấy một tờ báo bí mật. Để làm gì thế, Cammy hỏi. Để vui đùa, cho tờ giải phóng vào giữa đống báo buổi sáng, Paris chiều sự nghiệp, pháo hoa, cày hương và thời mới. Tôi muốn nhìn xem bộ mặt các vị ấy khi họ bắt gặp tất cả cái đó. kami mỉm cười. Chị điên mất rồi. Tôi xin cô cần làm cho chúng cảm thấy bị uy hiếp ngay ở nơi trốn chúng tin là an toàn nhất. Và tiệm Maxim là một trong những nơi trốn ấy Tôi không hiểu nổi chị Tôi tưởng chị không muốn nghe nói về bất cứ cái gì nữa hết kia mà Thế thì sao? Tôi có thể thay đổi ý kiến chứ Lea vừa cho tờ báo vào chiếc ví nhỏ bằng xa hoãng màu đen Thì ta bước tới Ăn bận rất lịch sự và có vẻ lo lắng Cô thật sự tha thiết tới ăn tối ở tiệm Maxim mà Tha thiết hơn bất cứ việc gì khác. Vậy thì chúng ta đi. Anh ta đáp trong tiếng thở dài. Sao anh lại có bộ mặt đưa ma như vậy? Chúng ta đâu có tới chỗ chết kia chứ? Anh ta nhìn nàng vẻ ngạc nhiên, thích thú một cách mơ hồ. Cái chết nằm ở đây cũng như ở nơi khác, nhưng để chết thì không có chỗ nào xấu xa hơn ở đấy. Anh vẫn chứng nào tật ấy. Tôi đâu có tìm cách tỏ ra khác thường. Cô có tấm áo dài đẹp quá, không nên để cho nó vấy máu. Francois, anh đừng nói nữa. Anh làm mất niềm vui của chị ấy đấy. kami cô mặc anh ấy. Muốn làm mất niềm vui của tôi thì không phải chỉ cần tâm trạng âu sầu của anh ấy đâu. Tạm biệt, chị đừng băn khoăn. Chúng tôi tin chúng tôi sẽ sống một buổi tối tuyệt diệu. Chúc chị ngủ ngon, chị kami Chị hôm dùm bé Jacques Lơ cho tôi nhé. Dia có cảm giác bị cầm tù trong cái thành phố ngột ngạt về mùa hè này. François một lần nữa phải xa Paris. Càng ngày càng ít chịu đựng nổi sự vắng mặt của anh ta. Mỗi tuần hai ba lần, hoặc một mình, hoặc cùng với kami, Nàng mang truyền đơn báo chí bí mật hay giấy tờ xà đến các địa chỉ mà hiếm khi lần sau trùng với địa chỉ lần trước. Để tránh mọi nguy cơ bị theo dõi, nàng tỏ ra thật xuất sắc trong việc lẫn vào đám đông ở một cửa hiệu lớn trên một chuyến tàu điện ngầm. Tận dụng phương tiện này ngồi ở toa đầu hay toa cuối, sao cho có thể nhìn suốt dòng người, xem có bị theo dõi không, và trong trường hợp nghi ngờ thì nhảy xuống tàu vào phút cuối cùng. Tuy vậy, nàng vẫn thích dùng xe đạp hơn, mặc dù có nguy cơ bị những chàng trai muốn tán tỉnh quấy nhiễu. Một hôm ở ga opera, nàng bị một chàng trai xô đầy, ngay sau đó cửa tàu đóng lại. Phía ngoài cửa kính, hai gã đàn ông chạy theo, dơ nắm đấm xứ xứ. Đầu chạy nhanh, hành khách không nhìn thấy chúng đâu nữa. Trong toa tàu, ai nấy đều làm như không hề có chuyện gì xảy ra liên nhìn chàng trai và vận dụng hết tất cả nghị lực để khỏi kêu thét lên. Đứng sát người nàng xám mét hồn hèn sợ hãi và nồng nặc mồ hôi, Piero, người anh họ Piero của nàng run lẩy bẩy. Tàu đã chạy chậm lại và sắp vào ga Soste Phải xuống tàu ở đây. Khi tàu dừng bánh, nàng cầm lấy tay người anh họ và kéo đi kinh ngạc, chàng trai cuống lại nhưng rồi nhận ra cô em. Em đấy à? anh đừng chạy, khoác cánh tay em đây, chúng ta cùng đến khu triển lãm, L'Opéra. Bọn chúng đuổi theo anh từ bao lâu rồi? Anh cũng không biết nữa, chúng định bắt anh từ chỗ nhà sam Satoleker. Thế là anh đã hai lần thoát khỏi tay chúng à? Đối với một người không am hiểu tàu điện thì thế là không xoàng đâu. Anh ở Paris từ bao lâu rồi? Từ tối qua, anh tìm cách đến chỗ hai bà cô em. Thế mà em cứ nghĩ anh đang ở trong một trường giáo lý đấy. Anh ở đấy nhưng đã bỏ trốn, anh không muốn chiến tranh chấm dứt mà không làm gì cả. Cẩn thận anh nói bé chứ, chắc là bác sẽ giận điên lên thôi. Anh cóp cần, bố anh và ông anh trai anh làm anh chán ngấy. Họ cung cúc tận tụy cái lão giả pê tanh và cam chịu sống dưới hót giày của bọn Đức xâm lược. thì anh định làm gì? Anh cũng không biết nữa. Vì trường giáo lý ở gần Paris nên anh nghĩ tới em. những lời bóng gió của bố anh cho anh biết em có quan hệ với phe kháng chiến. Anh nói quá đấy. Về việc này, anh nên gặp bác angrien thì hơn. Anh cũng đã nghĩ tới việc đó, nhưng không ai biết hoặc không muốn nói cho anh biết là bác ấy đang ở đâu. Phải làm gì bây giờ nhỉ? Em nảy ra một ý như thế này. Hai người bước ra khỏi khu triển lãm La Pied và đi về phía gà tàu điện Harvard của Martin. Trời nóng như thiêu như đốt, họ nhẹ nhõm trong lòng khi bước tới khải hoàn môn và đi bộ dọc vườn hoa Elysée. May mà anh ăn mặc đứng đắn đấy. Bố anh có chú ý may quần áo mới cho anh đấy. Một cơ hội tốt. Anh có thể là người đáng mặt trong số bạn bè của Lô Rơ đó. Trong buổi chiều hè đẹp trời này, dân Paris và đội quân chiếm đóng dạo chơi ngoài mái hiên các tiệm cà phê, làm như thế không hề biết đến nhau. Piero và Lea bước vào tiệm Pam Pam. Ở tầng trệt tiệm nhảy, hai chục trai gái ánh mắt mơ màng, lấy tay hay dùng chân đánh nhịp vây quanh người chơi dương cầm. Hai người kiên nhẫn chờ bản nhạc kết thúc. Lea bước tới nhóm nam nữ thành niên. Cô ở đây à? Vui quá nhỉ? Một chàng trai vừa hết tuổi thiếu niên lên tiếng và ôm hôn nàng. Roger, khỏe chứ? Cậu có thấy Laura không? Chị cần gì? Một tiếng nói cất lên từ chỗ tranh tối tranh sáng, đặt chiếc ghế dài mà bọn con trai gọi là cái góc của những người yêu. Laura đứng bật dậy, son phấn loè loẹt. Em lau bớt son môi đi. Lea bảo và đưa mùi xoa cho cô ta. Cảm ơn chị. Em xem ai đi với chị đây? Piero. Cô gái kêu lên và chạy bồ tới ông anh họ. Chàng trai nhìn cô với vẻ mặt sững sờ tới mức tất cả đám thanh niên đều vui nhộn lên. Lô à? Đúng em đây. Anh khó mà nhận ra em. Piero vừa bảo vừa ôm hôn cô kéo riêng em gái xa và giảng giải tình hình. Bác Lutz chắc hẳn phải nổi giận lôi đình. Cô gái vừa đáp vừa cười. Em đã hiểu rõ em phải làm gì. Tất cả bọn em vào khoảng tám giờ phải tới đường phố đại học ca hát vui đùa như thường ngày. Nếu chúng có theo dõi ngôi nhà thì cũng không chú ý tới bọn em. Bây giờ chị phải về báo trước cho bà Albertine và xem xem mọi việc có yên ổn không. Nếu tình hình không ổn, chị sẽ mở rộng cửa sổ phòng khách và bọn em sẽ quay gót 180 độ. Và em sẽ đến nhà Roger. Em hiểu rồi. Mọi việc xảy ra êm thấm, Piero kiếm được giấy tờ giả mạo mang tên Philip Doria, sinh viên, sinh quán ở Leopoldner. Anh ta phải tới Panchier. Ở đấy, một mạng lưới trong vùng sẽ chịu trách nhiệm về anh nơi hẹn là trước cổng nhà thờ Đức Bà, ngày phiên chợ và khẩu lệnh là anh có biết nhà thờ Sainte-Radegonde không? Câu trả lời là không, nhưng tôi biết Saint-Hoderer. Đây là lần thứ tư trong một tuần lễ Paris bị đánh thức vì còi báo động và dân chúng phải xuống hầm trú ẩn hay đường tàu điện ngầm. Chán nàn, Lea không chịu rời khỏi phòng ngủ, mặc dù báo và đài nhắc đi nhắc lại những lời cảnh sát, hàng ngày hàng chục người bị chết vì không chịu xuống hầm. Thời tiết rất nặng nề, cơn sấm có cơ đổ xuống suốt cả ngày đã tránh được. Lea ngồi trước cửa sổ, ánh mắt hững hờ nhìn theo những tia sáng chọc thùng bầu trời, đi lùng những chiếc máy bay mà người ta nghe tiếng ì ẩm bỗng nàng căm giận những ngôi nhà cao tầng che khuất bầu trời không phải vì chúng không cho nàng thấy một cảnh tượng nào đó có khả năng xảy ra mà chính vì chúng giới hạn không gian của nàng tựa như những bức tường nhà tù mình đến chết ngạt mất nàng thì thầm và thế là hiện ra trước mắt nàng những không gian rộng lớn bao quanh mâm tiệc mặt biển ở phía bên kia đường chân trời bầu không khí ban đêm vừa tĩnh mịch vừa sấm động mùi đất nồng nàn bị đốt cháy và sau vài hạt mưa đất phả ra từng làn hương thơm Leah khoan khoái lim sim mắt ba ngày sau nàng đáp tàu đi Bordeaux và sau đấy một tuần đến lượt hai mẹ con kami.